chín mươi bảy chương thương thần chiến bảo cùng thông linh thú gia tộc ba ngày sau dịch thần ly khai y k ị viện về tới làm thay mặt bà bà chuẩn bị cho hắn trong nhà lúc này đây dịch thần ở cổ nổ hạ cùng nham nhẫn giữa đại chiến ở giữa có thể nói là biểu hiện ngực tiên bất kể là phá nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ phi lôi thần vẫn là đả thương họ rổ xi mã d dì dạ vẫn là nhiều lần thất bại cổ nổ hạ nhì dạ cũng làm cho làng cắt mọi người mặt bị trường vì vậy coi như là làng cắt bên trong một ít chỉ lo tranh danh đoạt lợi mục lao bất tử đều đối với dịch thần không có ý kiến bọn họ lại không phải đầu ngu chỉ là bởi vì quyền lợi tranh đấu nguyên nhân đối với dịch thần khó chịu mà thôi nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ đắc tội hiện tại đã rất mạnh tương lai tiềm lực càng là vô hạn dịch thần ở dịch thần xuất viện thời điểm nhưng là có thật nhiều người đến nên tiếp hắn cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu quan h ý dạ rất nhiều làng cắt t h ô n dân không nói vạn người không cảng nhưng tuyệt đối là tình cảm quần chúng hung t u ô n dịch thần dung nhập vào làng cát làng c á t cũng hoàn toàn đưa hắn đón nhận làm thay mặt bà bà đem tất cả nhìn ở trong mắt hết sức hài lòng cùng vui mừng đây mới là nàng muốn nhìn nhất đến một màn cả dù dạ ngươi làm sao đang đắp ta con mắt r a dịch thần nói ra ta cũng sẽ không đầu góc á ngươi đợi một chút sẽ biết cả dù dạ mở ra đại môn t h u ố c dịch thần đi vào hai tay bung ra sau đó dịch thần phát hiện mình nhà đại sảnh bị bố trí được tràn ngập vui mừng màu sắc hoàn toàn liền sinh viết hội dáng vẻ hôm nay nhưng là sinh nhật của ngươi ta nhưng là đã nghe ngươi nói dịch thần ngơ ngác nhìn một màn này làm thay mặt bà bà hải l ã o tàng diệp thương còn có còn lại nị dạ cũng đứng ở chỗ này mang theo sán lạn nụ cười đối với hắn đưa tới chân thành chúc phúc n g h e bên thai từng tiếng sinh nhật vui vẻ hắn chỉ cảm thấy nội tâm của mình ấm áp dương dương đoạn thời gian trước đại chiến mang tới tâm thần h ề v ả i hoàn toàn tiêu thất tạ ơn tạ đại gia dịch thần nhận lấy từng cái nị dạ đưa tới lễ vật vừa cười vừa nói cái này phút chốc hắn thật là hoàn toàn đem chính mình trở thành là làng cắt một thành viên không vì cái gì khác chỉ cần chính là vì hôm nay trước mặt cả du dạ diệp thương đám người cử động đừng cám ơn ta nhóm chúng ta chỉ là l à m nền nhưng là chúng ta cả du dạ đại tiểu thư thận trọng như ở trước mắt ngươi chỉ nói là qua một lần nàng vẫn ghi t ạ c trong lòng đây hết thể đều là nàng làm cho diệp thương một tay lấy cả rủ dạ đẩy ra ngoài nói gì sai đều là mọi người cùng nhau làm cho bình thường sẵn g sàng tư thế vai hùng buộc phát cả rủ dạ đều có điểm ngượng ngùng bất quá nhưng vẫn là nói ra sinh nhật vui vẻ đây là đưa cho ngươi dịch thân nhận lấy cả rủ dạ đưa tới bao vây chậm rãi mở ra đến đập vào mắt là một bộ quần áo cùng dày ngoại bộ màu đen sa mờ m nội bộ tiên hồng sắc ống tay h à o h à o gió không dài không ngắn háo gió bên trên di lấy màu vàng xuống ống đồ án tu thân rồi lại tràn ngập đàn xỉn hắc sắc q u ầ n màu giám nắng mang theo kim sắc đồ án dây lưng có các loại tinh xảo khấu lưu cùng trang bị viên đạn băng đạn nhiều chức năng dây lưng hơn nữa một đôi hắc sắc đại khí thích hợp bất luận cái gì chiến trường sử dụng d à i toàn bộ phối hợp lại có thể nói là phong cách đến mức t ậ n cùng rất rõ ràng cái này toàn bộ đều là thủ công chế tạo tài liệu không dễ hư hao phi thường thích hợp ta c ỡ dụng di tới chiến đấu ta cực kỳ thích dịch thần đang lúc mọi người dưới ánh mắt bỗng nhiên làm ra một cái cử động kinh ngời ư hắn tự tay ôm lấy cả rủ ả h ông của hôn một cái đi người chung quanh r ồ n dập ồn ào hoan hô lên người đương nhiên phải thích cái này đây chính là cả rủ i ả ghim ngơi ư phong cách tác chiến tìm chúng ta l à n g cắt toàn bộ tốt nhất thiết kế sư thiết kế ra một bộ chiến b ả o nhưng là tràn đầy ái tâm thương thần chiến b à o đây nhẫn giới to lớn duy nhất cái này một bộ ngươi nếu là dám nói không thích cả dù dạ không phải làm thịt ngươi ta cũng làm thịt ngươi một trận diệp thương cười nói diệp thương ngươi đủ dịch thần đánh sao một cái nữ ni dạ t r e o nói ai cần ngươi lo a diệp thương khuôn mặt đỏ lên chính mình dường như thực sự không phải dịch thần đối thủ người chung quanh nhất thời cười ha hả cả dù dạ không nghĩ tới dịch thần cư nhiên ngay trước mặt của nhiều người như vậy làm ra cử động như vậy bất quá nhưng không có cự tuyệt chỉ là sau đó giống như là đà điểu giống nhau chui ở dịch thần trong lòng không dám đánh đầu gặp người làm thay mặt bà bà đến ngươi diệp thương chứng kiến người chung quanh đều ở đây cười chính mình vội vã chuyển rời đến làm thay mặt bà bà trên người các ngươi đều có chỗ bày tỏ thân ta là lao sư cũng không thể lạc hậu hơn các ngươi những thứ này tiểu ra hòa đi làm thay mặt bà bà lấy ra một cái quyển trục giao cho dịch thần di chẳng lẽ là thần bí gì khôi lỗi hoặc là cường đại thuật diệp thương tò mò hỏi ta đây cái lao bà tử ở đâu có cái gì thuật có thể so sánh dịch thần một đống lượng từ bạo đạn vân bạo đạn, đạn đạo n đ ạ mạnh hơn ngươi là chuyên môn tháo rỡ ta đài đúng không làm thay mặt bà bà trừng mắt một cái diệp thương đây là dịch thần cũng hết sức tò mò làm thay mặt bà bà cho mình q u à sinh nhật là cái gì lập tức vội vã mở ra quyển t r ụ p nhìn một cái hai mắt chứng lớn làm sao vậy c ả dụ giả chứng kiến dịch thần không phản ứng chút nào lập tức ngẩng đầu nhìn một cái cũng là cùng dịch thần giống nhau trận to con mắt xem ra cực kỳ có lòng không phải ta mà là thân là sư phụ của ngươi làm thay mặt bà bà đây c ả dụ giả cười nói ta chỉ là nhớ kỹ ngươi sinh viết làm thay mặt bà bà cũng là nhớ kỹ ngươi ở đây sau khi tỉnh lại nói mỗi một câu đây ngươi mấy ngày hôm trước mới nói thiếu khuyết một cái cường lực thông linh thú làm thay mặt bà bà liền tìm tới cho ngươi cho ta xem xem hải lão tàng đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì đi tới nhìn một cái tỉ tỉ lúc này đây thật sự chính là danh tác ca tử trúc lâm ngươi cư nhiên dự định để dịch thần đi tử trúc lâm cùng cái kia gia tộc hợp đồng chẳng lẽ không có thể chứ làm thay mặt bà bà rất là không hài lòng làm thay mặt bà bà ngạc nhiên không phải là không thể được nếu như có thể ký kết khế ước nói đương nhiên được cái này ngươi tìm được thông linh thú gia tộc tuyệt đối là chúng ta l à n g cắt hết thể nỉ dạ ký kết thông linh thú gia tộc ở giữa nhất mạnh nhưng vấn đề là tự bốn hai từ, từ n g ư ờ i ngoại ý muốn tìm được rồi cái này thông linh thú gia tộc tụ cư địa đến hiện tại thì ngưng cũng không có một người có thể cùng bọn họ ký kết khế ước thành công á hải lão tàng nói rằng bọn họ không thể không có nghĩa là dịch thần không thể làm thay mặt bà bà cố chấp nói rằng t ử trúc lâm là cái gì thông linh thú gia tộc dịch thần vốn đang dự định chính mình chậm rãi đi tìm thích hợp thông linh thú gia tộc dù sao cái này là thà thiếu không âu hắn tuyệt đối không muốn nọ r ổ xỉ mạt vạn xả cái kia một loại thông linh thú người đi sẽ biết ngược lại đây là một cái rất cường đại thông linh thú gia tộc làm thay mặt bà bà nói rằng một cái đều không ký kết thành công lẽ nào bọn họ có cái gì yêu cầu muốn đi qua khảo nghiệm của bọn hắn mới có thể cả dù dạ hỏi cầu thả cầu vật tốt